các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nước này đi, mày có thấy cặp vợ chồng nào cách nhau gần 40 tuổi mà con vợ chọn đời chung thủy với chồng chưa? Nhiều cặp bề ngoài cũng đầm ấm hạnh phúc, cũng sinh con đẻ cái nhưng là con thành khác, mẫu trong gia không biết. Dĩ nhiên Thìn vẫn áy náy nhưng gã đành chấp nhận tình trạng hiện tại, vì nếu gã thú tội thì cả Mẫn và chị dâu sẽ đều lãnh chung hậu quả. Thành gia tiền của ông lương Hồng Đoan chi ra nhiều quá, tiêu cho cá nhân nàng, cho gia đình nàng, cho Vũ Minh và bây giờ cho cả ba người giúp việc trong nhà. Trong ba người ấy thì Thìn là đứa hưởng lợi của Hồng Đoan ít nhất, vì cứ phải đi sát bên ông lương ít khi gần gũi bên Hồng Đoan, Thìn lại thua hẳn mẫn về cái khoản ăn nói và nhất là cái đầu đầy âm mưu, lúc nào cũng kiếm cách vòi vĩnh tiền bạc của Hồng Đoan mà nàng khó có thể từ chối được. Hôm nay nghe Thiền kể lại buổi đầu gặp gỡ của Hồng Đoan và Vũ Minh, Đại tá Dương Hùng tức giùm ông lương hầm hầm nhìn Thiền quát lên. Lúc đầu mày không biết hai đứa chúng nó dàn díu với nhau thì không tao không nói làm gì, nhưng đến lúc mày biết, mày vẫn bao che cho chúng nó. Đồ phản phúc, mày là súc vật chứ không phải là con người." Thiền cúi đầu không dám trả lời, cũng không dám nhìn nét mặt hầm hầm của Đại tá Dương Hùng. Đến giờ phút này, Nghe chứng miệng thỉnh xác nhận, ông Lương mới tái tê muốn ngã gục vì đau đớn và xấu hổ. Đại tá Dương Hồng muốn đàn anh giải quyết dứt khoát một lần cho xong, đuổi cổ con đàn bà khốn nạn kia đi, nên ông Tản Nhẫn hỏi thỉnh thêm một câu đáng lẽ không cần phải hỏi. "Tao hỏi mày, thằng Vũ Minh sang ngủ với bà Đoan bao nhiêu lần rồi? Tổng cộng tất cả là bao nhiêu lần rồi?" Thỉnh lấm lét đưa mắt nhìn ông Lương rồi đáp, Thưa, thưa con cũng chẳng nhớ bao nhiêu lần, chỉ biết là hễ lần nào ông đi công tác không về nhà ngủ thì bà đều gọi Vũ Minh sang. Ông lương mắt ướt nhòa, mệt mỏi xua tay bảo thìn. "Thôi, xuống xe ngồi chờ tao." Dương Hồng trừng mắt ra lệnh. "Cấm mày không được liên hệ với bất cứ đứa nào." Bà Đoan thẳng mấn cái giọng không ai được biết là mày gặp tao hôm nay, câm mồm mày lại hở ra trong mấy đứa kia biết ạ thì mày chết với tao, để di động của mày lại đây. Thiền luôn mồm văng xả, gật đầu lia lịa, lấm lét bước lùi ra và khép cửa lại. Thiền cũng biết ông lương tuy chức vụ cao hơn Dương Hùng nhiều, nhưng Dương Hùng mới thực là người đáng sợ ở huyện này, bởi Dương Hùng chẳng những có quyền lực công khai theo luật pháp mà còn chứa đầy những thủ đoạn mờ ám sau lưng pháp luật. Giờ này thì Thiền hối hận thật, con chó còn biết trung thành với chủ. Lời nhức mắng của Dương Hùng áp dụng cho Thìn quả không sai. Thìn lái xe cho ông Lương từ khi ông còn phụ trách thiết kế và xây dựng cho huyện. Sát cạnh ông, lâu như thế, chia sẻ ngọt bùi những đoạn đường gập gành thăm thầm. Thế mà chỉ vì chút lợi nhuận, Thìn phản bội ông Lương, che chở cho Hồng Đoan làm chuyện lăng loạn gần hai năm nay. Không có Thìn báo trước đường đi nước bước của ông Lương, đời nào Hồng Đoan dám đưa Vũ Minh vào buồn. Bây giờ thìn mới nhận ra khuyết điểm của mình thì muộn mất rồi, gã lầm lỗi bước xuống cầu thang, ra xe ngồi và đốt thuốc liên tục vì vừa lo âu vừa hối hận. Còn lại hai người đại tá Dương Hồng và ông lương. "Để tôi thử cái này." Ông cầm phone của thìn text cho Hồng Đoan qua số điện thoại bí mật của Hồng Đoan mà thìn vừa tiết lộ, một đoạn như sau: "Chiều nay ông sẽ đi công tác đột xuất, đi chung với đại tá Dương Hồng." Ở lại trên tỉnh chiều mai mới về Tôi báo trước để bà liên hệ với ông Vũ Minh Gửi mầu nhắn tin đi rồi Dương Hùng hồi hộp chờ đợi Quả nhiên Hồng Đoan cứ tưởng là thìn nhắn tin cho mình Nên trả lời ngay Cảm ơn anh tôi đang ở nhà bố mẹ Vũ Minh vắng nhà đã hai hôm Dự khóa huấn luyện của đội tuyển bóng đá cấp tỉnh Dương Hùng chìa ra cho ông Lương đọc và bình phẩm Anh thấy không? Hằng Vũ Minh đi đâu? Bà ấy cũng biết, gầy gớp thật. Ông Lương không đáp, cuộc đời 60 năm của ông đã từng qua bao nhiêu thăng trầm đắng cay, nhưng chưa có bao giờ nhục nhã như hôm nay bị hai đứa trẻ con gạt gẫm một cách quá đơn giản. Nhìn đàn anh ngồi ủ rũ bên cạnh, Dương Hùng ân cần đặt bàn tay lên vai ông và ái nỗi. Đằng nào chuyện cũng lỡ rồi, hướng giải quyết của anh thế nào anh cứ bảo tôi một tiếng, tôi sẽ chấp hành. Chỉ có điều Giải quyết cả năm đứa thì to chuyện đấy. Lấy thông Úp voi không được đâu anh ạ. Rồi cả huyện cả tỉnh đều sẽ biết, nhất là lúc này đi đâu cũng đụng cánh nhà báo. Mà nhà báo thì anh biết rồi, chỉ thích moi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net